Nữ Hoàng Ai Cập Tập 25 Sa mạc tử thần men sư vội vàng lên ngựa và nói Hãy khẩn trương lên các binh sĩ Quân Ai Cập hô xin tôn lệnh Tôn lệnh Hoàng thượng Minie nói anh em hãy cố lên Vận mệnh Hoàng Phi Caron đang bị đe dọa Binh sĩ Ai Cập hô Vì Hoàng Phi chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả Đoàn quân Ai Cập Của men sư tức tốc lên đường Vào sa mạc tử thần tìm kiếm Caron Cùng lúc đó tại hoàng cung babylon nữ hoàng a sư vẫn chưa nguôi than khóc cho số phận của mình a sư nhớ lại tuổi thơ cùng men sư và nói với ari ta đau đớn lắm ari biết không ta vừa mất đi người thương mến nhất trên đời người đó chẳng những là ruột thịt cùng cha khác mẹ với ta mà còn là ý trung nhân mà mẫu hậu ta đã chọn trước khi người qua đời ari vẫn quỳ phục khóc thương cho a sư vâng thưa lệnh bà em biết hoàng đế men sư là một nửa cuộc đời của lệnh bà nhưng đừng vì sự mất mát ấy mà bi lụy quá tổn hao sức khỏe ngàn vàng hồi đó nhiều lần lệnh bà tâm sự với em mong sớm được làm vợ hoàng đế men Phu sư và sinh hại cho ngài một hoàng nam thật khôi ngô tuấn tú a si sư nằm quay mặt vào tường và khóc bây giờ ước mơ ấy đã trở nên quá xa xôi đối với ta hu hu hu a ri cúi mặt nói xin lỗi em lại làm lệnh bà xúc động hoàng cung thông báo hoàng thượng hồi cung vạn vạn tuế Cung nữ vào báo với Ari Thưa bà Ari, hoàng đế Ragasu đã về rồi ạ Ari nghe tin thì nói Sao, ta tưởng hoàng thượng của các ngươi đang bận truy đuổi con bé carol Cung nữ đáp Vâng, lệnh truy nã đã được hủy bỏ Vì không tìm ra dấu vết của cô gái nữa Ari sửng sốt và bật dậy hỏi Thế là thế nào, cô ta biết đồn thổi chăng Cung nữ cúi đầu đáp Không ạ, cô gái ấy bị dồn cùng đường Đã đi sâu vào sa mạc tử thần Ai cũng bảo vào sa mạc huyền bí đó là cầm chắc cái chết. Ari nghĩ, khỉ thật, bọn Babylon chẳng biết gì cả, mạng số của Carol rất lớn. Cung nữ nói, mời Hoàng Phi ngay tiếp Hoàng thượng. Ari nói, à, lúc này Hoàng Phi không được khỏe lắm, nhờ ngươi tô lại giùm. a sư sư nói, này Ari, nhờ cung nữ nói lại, ta sẽ ra đón Hoàng đế ngay bây giờ. Cung nữ đáp, vâng, xem ra Hoàng thượng đang mong cô lắm. Ari lo lắng và quay lại nói với A Sư, Lệnh bà đi được không ạ?" Nước mắt vẫn tuôn rơi, A Sư nói, "Đừng lo cho ta Ari, ta khỏe hẳn rồi, gọi người trang điểm cho ta." Lúc này, cuộc đời ta đã trở nên vô nghĩa, Ragasu có trừng phạt ta thế nào cũng được, chuẩn bị cho ta nhanh lên nào." Ari đáp, "Dạ vâng ạ." A Sư trang điểm và thay y phục xong rồi nói, "Tại thần điện hôm ấy, ta đã phóng lưỡi dao suýt giết chết Ragasu." Các quan Babylon đã định tự huynh ta nếu Caron không kịp dùng lời đe dọa ngăn cản. Hừm, bỗng nhiên ta lại mang ơn cứu mạng của con bé đạo đức giả ấy. Thật tức chết đi được. Ari lo lắng nói, em lo cho lệnh bà. a sư nói, đừng lo Ari. Ta sẽ đi gặp hoàng đế ragasu ngay bây giờ. Ông ta không ăn thịt ta đâu. Dù sao ta cũng là một nữ hoàng Ai Cập đương triều. ragasu phải biết nể trọng ta chứ. Theo ta nào Ari. a sư đi ngang qua hành lang. Ganju nhìn thấy, hay lắm, nàng Asisu đang đi ra, bỏ công ta chờ đợi. Ôi, trông nàng mới đáng yêu làm sao. Vì nàng ta sẵn sàng hy sinh tất cả. Rimsim nói với Ganju, Ganju, sao con chưa đến thần điện? Vai trò của con chưa xong đâu. Ragasu đang vô cùng vui vẻ và phấn khích, nào, tất cả hãy cạn chén cùng ta, uống mừng cho cái chết của người đẹp Carol. Asisu bước tới, "Tâu bệ hạ, Ragasu vui mừng nhìn Ashisu Ơ kìa sư của ta Ta đang mong nàng đấy Ragasu đến bên sư và nói sau dung nhan nàng ủ dột thế kia Hãy cười vui lên đi chứ Đối thủ Karol đáng ghét của nàng đã chết rồi mà sư nghĩ May quá Ragasu vui vẻ thế Có lẽ hắn đã tha thứ cho ta Ragasu nắm tay sư Dìu nàng đi và nói Nào lại đây hoàng phi xinh đẹp Để ta giới thiệu với nàng Vị khách quý từ vương quốc Hy To đến, hoàng tử Izumin. Ragasu nói với Izumin, "Còn đây là hoàng phi Asisu của ta, hãy làm quen với nhau đi." Asisu lịch sự nói, "Rất hân hạnh." Izumin đáp, "Vâng, tôi cũng rất hân hạnh và xin cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của quý quốc." Asisu sững sốt "Ôi trời, hoàng tử Hy To, tại sao hắn có mặt ở đây chứ?" Ragasu vui vẻ nói với Izumin, Hoàng phi Asisu của ta là nữ hoàng Ai Cập đương triều, chắc hoàng tử cũng biết. Izumin đáp, vâng, tôi có nghe danh. Asisu nghĩ, Izumin giả vờ như chưa từng gặp ta, trong khi trước đây ta đã từng bắt giam hắn ở Ai Cập. Chắc chắn hắn không quên nỗi nhục đó. Ragasu cười nói với Izumin, Ơ kìa hoàng tử, uống đi chứ, đừng khách khí. Thú thật là ta rất ngạc nhiên khi thấy hoàng tử xuất hiện giữa hoang mạc tử thần ấy, Thật đúng là duyên kỳ ngộ giữa hai chúng ta. Izumin đáp, vâng, đúng là duyên kỳ ngộ. Ragasu tỏ ra vui vẻ và nói tiếp, càng ngạc nhiên hơn khi biết hoàng tử lạc vào sa mạc ấy sau một buổi săn bắn, chứng tỏ ngày mê săn bắn lắm nhỉ, đến nỗi đi lạc đường, suýt chút nữa làm mồi cho bọn Ai Cập. Izumin nói, vâng, ơn cứu mạng của ngài tôi không bao giờ quên. Ragasu nói, thật là trùng hợp. Lúc này ta đang muốn thắt chặt thêm tình giao hảo giữa Babylon và to hùng mạnh. Izumin miễn cưỡng đáp, vâng ạ. Izumin nghĩ, hừm hắn toan tính gì đây? Ragasu nói tiếp, hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ trở thành những đồng minh thân cận nhất. Ragasu ra lệnh, nào các cung nữ hãy múa hát đi, mọi người hãy nâng cốc đi. Chúc mừng hoàng tử Izumin vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Chúc mừng tình hữu nghị giữa hai vương quốc to và Babylon. Ragasu quay sang Ashisu và nói Hỡi hoàng phi xinh đẹp của ta Hãy vứt bỏ bộ mặt u sầu đáng ghét ấy Mà vui với ta đi Nâng cốc lên uống đi nào Ashisu nâng cốc lên và nghĩ Hắn thực sự quên chuyện cũ rồi ư Ragasu nâng cốc và nói Cạn chén nào, yo yo Izumin nhìn Ashisu và nghĩ Hường, ta không bao giờ quên mối hận cũ đâu Hồi đó, Mi đã bắt giữ Và trói chân tay ta bằng xích sách Nhằm ép buộc phụ vương ta cho mượn quân đánh men vui sư, ta vẫn còn nhớ mãi. Ta chỉ ngạc nhiên về việc mi chấp nhận làm hoàng phi xứ Babylon, làm vợ một tên vua tài hèn đức kém như Ragasu. Asisu quan sát Izumin và nghĩ, kìa, anh ta đang nhìn mình, cái nhìn uất hận đầy đe dọa, chắc chắn hắn không quên mối thù ngày xưa. Ragasu lại nói tiếp, hoàng tử may phước lắm đấy, phạm ai đã lạc vào sa mạc tử thần, coi như cầm chắc cái chết. Izumin nghĩ, Nhưng linh tính của ta mách bảo rằng Caron vẫn còn sống Cô gái kỳ lạ ấy không dễ bị khuất phục đâu Nhưng tại sao Ruka không liên lạc gì với ta Hắn luôn theo sát Caron mà Bực mình quá Lòng ta như có lửa đốt Thế mà phải chịu ngồi đây Để nghe những lời sáo rỗng kể công của tên Ragasu này Trong khi đó Tại doanh trại của tên cướp Sudam Bọn Lola nói Đại ca Sudam ơi Hãy nói cho đàn em biết Kế hoạch ăn hàng sắp tới đi Bọn này nôn nóng lắm rồi Phải đấy đại ca, lần này là một vố lớn chứ Su cười và nói Đúng vậy, vố này lớn lắm đấy Ta vừa nhận được tin mật báo Rằng ba hôm nữa Sẽ có một đoàn buôn giàu có đi qua đây Hàng hóa của chúng toàn là vàng bạc Ngọc ngà châu báu Đám lâu la vui mừng Vậy là chúng động rồi Su nói Từ giờ đến đó vẫn còn thời gian chuẩn bị Trong lúc chờ đợi tao quyết định Tổ chức tuổi cưới với cô gái vừa bắt được trong sa mạc Đám lâu la hô hoan hô caron nghe được thì bàng hoàng lo lắng ôi trời tên cướp định ép mình làm vợ hắn ư không ta thà chết chứ không bằng lòng phải tìm cách trốn khỏi trốn hang hôm này sợi dây chới quái quỷ không tài nào mở nổi chân cũng bị trói caron nghĩ cứ lăn ra khỏi lều đã rồi tính sau đám lâu la nói đại ca đào hoa thuật bao nhiêu vợ rồi mà còn muốn cưới thêm su dam nói tụi bây biết đấy những bà vợ trước chỉ sinh toàn con gái tổng cộng 30 đứa rồi trong khi tao với chỉ có một con trai đám lâu la lại nói ha ha vợ em lại toàn đẻ con trai em cũng vậy sudan nói chắc tại tao ăn ở thất tức quá carol lăn ra ngoài cố lên bọn chúng không để ý đến mình bỗng một tên cướp xuất hiện ở phía sau carol hắn bịt miệng carol lại carol nhìn thấy hắn và nhận ra trời gã bắt cóc mình lúc nãy tên bắt cóc nói suỵt đừng la lớn mặt hắn gian tà nói với carol đại ca sudam tham lam quá nhưng lần này tao không chịu thua đâu tao đã bắt được mi thì mi phải thuộc về ta ngoan nào bé con hắn bịt miệng carol lại và nói tốt lắm ta đi được rồi hắn đưa carol ra khỏi khu lều trại của tên cướp he he cô em xinh đẹp lắm hãy trốn đi với ta nhé bọn lola báo với sudam cấp báo cấp báo chuyện gì nói mau lên thưa đại ca đoàn thương buôn đã qua đây sớm hơn dự định Chúng đang ở dưới chân núi kia Sudan bất ngờ và nói Hừ, ta tưởng ba ngày nữa chứ Bọn áp tải gồm bao nhiêu đứa Tên Lola đáp Dạ khá đông Chúng có 20 đứa tất cả đều có vũ khí Hàng hóa được chết trên 10 con lạc đà Sudan nói Được rồi, tắt lửa đi Đừng để bọn lái buôn thấy ta Tên bắt cóc Caron ở gần đó và nghe thấy Hắn bịt miệng Caron lại và nói Xuyệt Caron nghĩ đoàn thương buôn sắp đi qua đây ư Sudam ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu Chia làm hai cánh, quân ta ít Phải đánh bất ngờ mới được Bất ngờ, Caron cắn vào tay tên bắt cóc Phập, tên bắt cóc la lên Oái Caron vội bỏ chạy đi Tên bắt cóc la lên, dám cắn ta Đứng lại con bé kia Sudam nhìn vào trong lều Ủa, cô gái đâu rồi, quỷ tha ma bắt Caron chạy đi Nhưng tay vẫn bị trói Nguy rồi, phải chạy trốn thật nhanh Tìm đến chỗ đoàn thương buôn mình mới có cơ hội thoát khỏi tay bọn cướp hung hãn này Đồng thời báo động cho họ biết kế hoạch bọn cướp Trời tối quá không biết chân núi ở đâu Mặc kệ mình cứ chạy bỏ xa bọn cướp chừng nào hay chừng ấy Biết đâu Unasu và Ruka cũng đang đi tìm mình Họ không chịu bó tay ngồi im đâu Sudan ra lệnh tìm ngay con bé cho ta Chắc chắn nó chỉ ở quanh đây thôi khấn trương lên Caron khó khăn trong việc chạy trốn Dây chói làm mình vướng víu khó chịu quá không thể chạy nhanh được bọn cướp này đúng là chuyên nghiệp đã trói thì khỏi cởi. carol cố gắng chạy cố lên nào chạy càng xa càng tốt một tên thuộc hạ của sudam túng được carol nó đây rồi thì ra con bé đã trốn ra đây ghê gớm thật đại ca ơi tìm thấy rồi carol la lên Ôi. thả tôi ra thả tôi ra tôi có làm gì các người đâu sao lại bắt giữ tôi tên thuộc hạ của sudam lại gọi nó ở đây đại ca ơi sudam tới và nói Im nào bé con Sudan kéo khăn chùm đầu của Caron ra Và vô cùng ngạc nhiên Ồ ôi trời một mái tóc vàng óng. Vậy mà hồi nãy ta không để ý Nàng đúng là một giai nhân tuyệt sắc Không ai sánh bằng Bọn Lola chạy tới báo Đại ca ơi bọn lái buôn đến rồi Sudan chói Carol lại và nói Biết điều hãy nằm yên đấy nghe chưa Thực hiện xong vụ cướp Ta sẽ quay lại đón nàng đi Đừng ngu ngốc bỏ chạy lung tung Lạc trong sa mạc này là bỏ mạng như chơi đấy Carol không biết làm sao Tức quá, đã cố chạy mà không thoát Bọn cướp đi thực hiện vụ cướp Khẽ thôi, cúi thấp xuống Im lặng Đoàn thương buôn nói Chú ý cột chặt hàng hóa nhé Dạ Đi nào, phải tranh thủ đi ban đêm Để tránh bọn cướp Sudan nghe vậy thì cười nói he hê, hê, bọn chúng lầm to rồi Băng cướp Sudan của chúng ta Rất thích làm việc ban đêm Bọn bay xem hàng hóa nhiều chưa kìa Mấy tên thuộc hạ nói Vâng, chúng ta vớ bỏ rồi đại ca ơi Sudan nói Chuẩn bị hành động nhé Nhớ nguyên tắc của ta Giết hết, cướp hết Sudan ra lệnh Tấn công nào anh em ơi Cướp hết, giết hết cho ta Đoàn thương buôn hốt hoảng Ôi trời, bọn cướp, nguy rồi Carol nhìn xung quanh và nói Chúng mãi mê cướp bóc Không để lại tên nào canh gác cả Ruka và Unasu đang đi tìm mình trong sa mạc Có cách nào cầu cứu họ không nhỉ đúng rồi phải đốt lửa làm ám hiệu. Caron quan sát và thấy đằng kia có mấy chum dầu thắp sáng. Caron bị trói vào cột nên không thể đi tới chỗ chum dầu. Caron cố gắng trườn người và cố gắng dơ chân về chỗ chum dầu nhưng không được. hừm không được rồi sợi dây ngắn quá. làm sao đập vỡ cái chum đó? có cách rồi hòn đá kia sẽ giúp ta. Caron đá hòn đá trúng mấy chum dầu, chum dầu bể ra. dầu chảy tới chỗ bếp lửa và bùng lên. Caron cầu mong cháy to lên đi Ngọn lửa sắp thiêu cháy lều trại của bọn cướp Và soi đường cho Unasu và Ruka đến cứu ta Cháy to nữa đi lửa ơi Đống lửa này là niềm hy vọng cuối cùng của mình Mong mọi người sẽ tới kịp trước khi bọn cướp quay lại Có vẻ Caron đã tính đúng Ngọn lửa gặp dầu đã bùng lên Nhanh chóng bén vào mấy căn lều bên cạnh Caron gọi Ruka, Unasu ơi Tôi biết hai người vẫn còn trong sa mạc Cả đội trưởng Neketo và binh lính nữa Nếu còn sống, chắc chắn họ sẽ lần theo dấu vết của ta tới đây. Và sẽ trông thấy đám cháy. Đống lửa này khá lớn, có thể nhìn thấy từ khoảng cách vài cây số chứ không ít. Điều đáng lo là họ có thể ngủ quên. Trong trường hợp đó, hy vọng của ta sẽ tan thành mây khói. Mạng sống của mình lúc này tùy thuộc hoàn toàn vào mây rủi Sống hay chết là lúc này đây. Mình quên bén một điều là bọn cướp sẽ phát hiện ngọn lửa và cho người quay lại xem xét. Phải tìm cách cắt dây chó trốn đi. Bọn cướp nói với đoàn lái buôn: "Đầu hàng đi, hãy giao nộp hàng hóa rồi ta tha chết cho." Đoàn lái buôn nói với nhau: "Gom hàng lại đi anh em ơi, chuẩn bị chiến đấu." Bọn cướp khốn kiếp. Su Dam nói: "Hừ, bọn áp tải ngoan cố, dám chống lại Su Dam này à? Tiêu diệt hết chúng nói cho ta." Một người lái buôn tới chiến đấu với Su Dam: "Đừng hòng, ta không sợ các ngươi đâu." Su Dam phản công: "Ái chà, đã thế ta cho các ngươi biết mặt." Su Dam ra lệnh: "Anh em chú ý!" Hãy áp sát đám lạc đà, đừng để chúng tẩu tán hàng hóa. Toàn đồ quý giá đấy. Su đam cũng mệt mỏi chống trả. Hừm, bọn áp tải đông hơn và thiện chiến hơn ta tưởng. Vụ này coi bộ khó sơ đây. Đoàn lái buôn la lên, anh em chú ý. Phân tán mỏng hàng hóa, đừng để rơi vào tay bọn thảo khấu. Cắt dây cương lạc đà nhanh lên. Su đam nói, ta đoán không sai mà. Tất cả chia ra, lừa bọn lạc đà vào một góc, mau lên. Su đam ra lệnh, ta nhắc lại phải cướp sạch mọi thứ Nếu cần hãy chặt chân bọn lạc đà Để chúng chạy lung tung thế này Sẽ mất hết chẳng còn đi đâu Đám lâu la nói Đại ca nói rất đúng Đứng lại con lạc đà kia Nộp hàng cho ta rồi muốn đi đâu thì đi Trên lưng mỗi con lạc đà ấy Là vàng bạc gấm vóc tơ lụa Toàn những thứ hảo hạng Chúng ta sẽ giàu to Cố lên đừng để con nào chạy thoát Đêm tối chúng dễ lạc đường lắm Bọn áp tải này dữ quá đại ca ơi carol không thể cởi chói được Ôi chúng cột chặt quá mình không thể làm gì được carol nghe thấy tiếng động có tiếng động bọn cướp quay lại chăng carol nhìn và nói ồ không phải một cậu bé lạ mặt chắc là trong đám lái buôn cậu bé cũng nhìn carol chị chị là ai carol nói cứu chị với em chị cũng là nạn nhân của bọn cướp ấy chúng chói chị em cắt sợi dây giúp chị rồi chúng ta cùng chạy trốn nhanh lên cậu bé nhìn mái tóc của carol ơ mái tóc của chị Cậu bé cắt sợi dây chói cho Carol. Carol cảm kích. Cảm ơn em, tay chị tê hết cả rồi. Có phải em là người trong đoàn lái buôn? Chân cậu bé bị thương nặng. Ối. Carol nhìn thấy. Ối, em bị thương hả? Cậu bé nói, "Vâng ạ, đoàn của em bị bọn cướp tấn công, chúng đâm em." Carol nói với cậu bé, "Phải nhanh chóng đi khỏi đây ngay, bọn cướp có thể quay lại bất cứ lúc nào." Nhưng trước hết phải khơi to ngọn lửa. Để báo hiệu cho Unasu và Ruka biết mình còn sống và đang cầu cứu họ Caron phóng hỏa đốt hết các lèo trại Đằng kia còn một số lèo bạc Mình phóng hỏa đốt hết Để bọn cướp không còn chỗ chú thân Ổn rồi, đám cháy sẽ bốc cao hàng tiếng đồng hồ Đủ cho mọi người từ xa trông thấy Caron nói với cậu bé Chúng ta chạy trốn nhanh lên Đi càng xa chỗ này càng hay trước khi trời sáng Cậu bé đau chân Ôi chân em Caron đỡ cậu bé Cố lên em ơi Cậu bé nhìn Caron và nói Chị là người ngoại quốc phải không Tại sao chúng bắt chị Caron nói Ơ chuyện của chị dài lắm Chị và đoàn tùy tùng Ai Cập trốn khỏi kinh thành Babylon Khi băng qua sa mạc này Thì bị bọn su Sudan bắt Tên chị là Caron Cậu bé nói Còn em là Ban Sa Cậu bé đau quá kêu lên Ôi đau quá Caron đỡ Ban Sa Cố lên Ban Sa Chạy đến nơi an toàn Chị sẽ băng bó cho em Caron quan sát xung quanh và nói Có lẽ chị em mình tạm trốn vào núi đá kia Chờ trời sáng rồi tìm đường đi tiếp Ban Sa đáp Vâng ạ Trong khi đó bọn cướp vẫn mãi mê lo cướp bóc Sudan nói Mới bắt được bốn con thôi à Đám lâu la nói Vâng thưa đại ca Bọn em đã cố hết sức Nhưng vì trời tối quá Tức thật Đám lâu la nói Bọn áp tải chiến đấu ghê gớm quá Mãi mới thắng được Ừ phe ta mất 5 mạng Tổn thất khá nặng đấy Sudan nói Mất năm mạng để thu về bốn kiện hàng Kết quả cũng không tồi Thôi được rồi Đợi sáng mai ta sẽ truy đuổi 6 con lạc đà đã thất lạc Bọn cướp mở hàng hóa ra và nói Ồ nhìn nè Toàn là hàng cao cấp Chúng ta giàu to rồi Bất ngờ bọn chúng nhìn thấy đám cháy Đại ca ơi hả cháy nhà Nguy rồi phía đó là lều trại của ta Sudan hoảng hốt Vô lý không lẽ có người đốt Sudan nói Tất cả rút về xem chuyện gì xảy ra Bọn la nói, đúng là chạy của ta đã bị đốt, đám cháy to lắm. Sudan nghĩ tới carol hừ, tội nghiệp, cô gái bị chói chắc không thoát. carol nhìn thấy bọn chúng rút về thì nói, nhìn kìa, bọn cướp đã rút về rồi. Leo nhanh lên ban xa, càng lên cao càng an toàn. ban xa đau chân quá, ôi đau quá. carol nói, cố lên, một chút nữa thôi. Được rồi, từ dưới nhìn lên không thấy ta đâu. Bây giờ ta chấp bọn chúng đuổi theo Caro nói với Ban Sa Nào để chị băng vết thương cho Ôi vết chém khá sâu Coi chừng nhiễm trùng Ban Sa nói Vâng em cố chạy nên mất máu khá nhiều Caro nói Em ngồi yên để chị băng lại Điều quan trọng là không được để bụi bẩn bám vào vết thương Giá mà có anh Hasan ở đây Trong túi anh ta lúc nào cũng có lá thuốc Ban Sa nói Cảm ơn chị em thấy đỡ rồi Caron thầm mong, cầu mong Hassan và mọi người trông thấy đám cháy tìm đến đây, mình sẽ có cơ may được cứu. Caron nhìn lên bầu trời, Ban Sa thấy vậy hỏi, chị Caron trông ngóng ai vậy? Caron nói, à, đó là những người bạn đồng hành của chị, chị đang lo, không biết họ có bằng an không? Này Ban Sa, em đi nhiều, chắc biết Ai Cập nằm ở hướng nào phải không? Ban Sa nói, dạ không ạ, em chưa từng ra khỏi nhà, đây là chuyến đi xa đầu tiên của em. Caron nói, Thế à, thế này thì gây quá, giữa sa mạc mênh mông, ban ngày nắng như đổ lửa mà không biết phương hướng thì kể như cầm chắc cái chết. Carol nhớ lại, có lần anh Ryan An kể cho mình nghe những tai nạn chết người trên sa mạc do bị lạc đường mất phương hướng ngay ở thời đại văn minh thế kỷ 21. Những cư dân ở các vùng sa mạc có thể sống dưới thời tiết khắc nghiệt ấy, hai ngày trời mà không cần uống nước, những người không quen chỉ cầm cự được một ngày là cùng. Carol nhớ lại lời của Ryan, em gái của anh, quen sống trong sung sướng no đủ rồi. Nếu lạc vào sa mạc, thiếu nước uống, chỉ một ngày là tiêu ngay. Lúc đó, Carol nói với Ryan, ơ, con người ta chịu khát kém đến thế ư? Nhớ đến đó, Carol ôm mặt khóc. Anh Ryan ơi, điều anh nói đã thành sự thật. Em phải làm gì bây giờ? Ban xa An ủi chị Carol, bình tĩnh lại nào. Bọn cướp đã về tới doanh trại. Ôi trời! Lều bạt của chúng ta cháy sạch cả rồi Quỷ tha ma bắt Sao lại có thể như thế được Không thể tin nổi Không lẽ bọn lái buôn đốt chạy của ta trả thù Có thể đây là một tai nạn Sudan nói Vô lý Chúng bị ta tấn công bất ngờ Không một tên nào sống sót mà Sudan suy nghĩ và nói Trước khi đi bọn bay có dập tắt lửa không Đám lâu la nói Dạ có ạ Bọn em tắt hết lửa rồi mới đi mà Sudan vội hỏi Ủa cô gái đâu rồi Con bé tóc vàng ấy Kiểm tra xem dây chói có còn không Cố gắng dập tắt lửa đi Tìm xem có xác chết nào hay không Tên Lola nói Ồ đại ca ơi cô ta cắt dây chói Chạy trốn rồi dam nói cái gì Làm sao nó tự cắt dây chói được chứ Đám Lola xem xét và nói Vết dao cắt vẫn còn đây Có vết máu Đại ca ơi lại đây mà xem dam tới xem xét và nói Hừ ta hiểu rồi Vậy là trong đám lái buôn có một đứa sống sót, chính nó đã giải thoát cho cô gái. Tên đó bị thương khá nặng nên máu mới chạy nhiều thế này. Còn đám cháy, hừ, ta nghi lắm. Bọn lâu la nói, đại ca nói đúng, chính là nó, chính cô ta. Sudan nói, phải rồi, chính cô gái tóc vàng ấy đã đốt lều trại của ta, chứ không phải ai vào đây. Tất cả chia nhau, truy đuổi tóm cổ cô gái táo tọn ấy cho ta. Nói dám cả gan vút râu hầm sẽ phải trả giá rất đắt. Đi mau lên tên cú cô gái bị thương nặng chưa thể đi xa được đâu Chú ý lần theo dấu máu là biết chúng ở đâu ngay Bọn cướp truy tìm Carol, Tìm kỹ đi đốt đuốc lên đã thấy gì chưa Trời tối thế này dễ gì tìm ra Có thấy gì đâu không chừng chúng đã cao chạy xa bay Sudan tức tối ngu quá lẽ ra lúc nãy phải cắt người ở lại canh chừng cô ta Tại mình tham tiền lo cướp bóc nên để xảy ra cớ sự Trong khi chính cô gái mới là thứ tài sản giá trị nhất, nhan sắc ấy mà đem bán cho bọn vua chúa thì giàu to. Sau một hồi cố gắng, bọn cướp sa mạc đã bất lực trước đám cháy bởi không có nước để dập lửa. Su đam tức tối nói, bay đâu, gọi lão chó xanh đến đây. Đám lâu la nói, vâng ạ. Lão chó xanh tới và quỳ xuống, ngài cho gọi tôi, có chuyện gì không ạ? Su đam ngồi xuống chỉ vào vết máu, ông già hãy nhìn kỹ đây, ta muốn tìm bọn này, hãy giúp ta. Vết máu và dấu chân Su đam chỉ Dấu vết này đến kia thì biến mất Ông có tài đánh hơi như chó xanh Vậy hãy chỉ đường cho ta đi bắt chúng Lão chó xanh nói Vâng xin đợi tôi một lát Và ông ta nằm xuống ngửi mùi Và cứ thế là men theo Lão chó xanh nói Có rồi chúng đi về hướng này Su đam nói hướng nghịch lại à Lão chó xanh nói Vâng mời ngài đi theo tôi Su đam nói Tốt lắm ông chó xanh Nhanh lên, trời sắp sáng rồi, chúng ta phải tóm cổ cô ta Su-đam chỉ vào đám lâu la, năm đứa bay đi theo tao Phen này tao sẽ cho con bé biết tay, đừng hòng trốn khỏi tay ta Đừng quên, đây là đất của Su-đam Lão chó xanh gọi, phía này thưa ngài, sắp đến rồi Su-đam thắc mắc, lạ nhỉ, vết máu vào dấu chân đi về hướng kia mà Không lẽ lần này lão chó xanh lầm lẫn, hoặc lão định chơi xỏ ta Sư này ta rất tin lão với biệt tài đánh hơi con mồi cực kỳ chính xác, không sai bao giờ. Trong lúc đó, Ban Sa nói với Carol, chị Carol ơi, nín đi, đừng khóc nữa. Trời sắp sáng rồi, mặt trời đang ló rạng Carol nhìn lên, vậy là hy vọng đã tan tành, không có ai phát hiện ngọn lửa. Trong khi đó, đoàn quân Ai cập của Carol, trời sắp sáng rồi. Hasan nói, cố lên, còn một quãng nữa thôi. Unasu nói, Hasan. Anh có chắc đây là đường dẫn đến ốc đảo không? Hassan nói Tôi chắc chắn mà Tin tôi đi Khoảng giữa trưa là chúng ta đến nơi Unasu nói Bọn bắt cóc carol Chắc chắn đang nghỉ chân ở đó Đấy là ốc đảo duy nhất ở vùng này Ruka nghĩ tới Izumin Hoàng tử Izumin ơi Cô gái của ngài vẫn biệt tâm tung tích Hasan chỉ tay về phía trước và nói Unasu hãy nhìn xem Có một vệt sáng đằng kia Unasu nhìn theo và nói Đâu tôi không thấy Hình như đó là một đám cháy Xa quá Không nhìn rõ Chỉ thấy khói bốc lên Chắc chắn có người đốt lửa rồi sư nói Đó chính là ốc đảo Hoàng phi của chúng ta đang ở đó Mọi người ngạc nhiên Hả? Khẩn trương đến đó đi Có thể đấy là dấu hiệu cầu cứu Mau lên nào Trong khi đó Đoàn quân của Menfui Sư đang tiến vào sa mạc Menfui Sư nói Dừng lại Minie Ta vừa nhìn thấy Cái gì thế nhỉ Ở phía đông ấy Minie nói ở phía đông thì có mặt trời mọc có gì lạ đâu ạ mem phui sư nói không trích về bên trái một tí cơ ở đó có cái gì chăng trắng bốc lên mini nhìn theo và nói xa quá thần không nhìn rõ à à đúng rồi đó là một cột khói mem phui sư nói có khói vậy là có lửa mem phui sư hỏi binh lính có ai trong các anh thông thạo địa hình vùng này không một người lính đáp có thần ạ Men Phu sư chỉ tay về phía cột khói và nói với người lính: Anh hãy nhìn kỹ xem phía đằng kia có một cột khói, nơi ấy có người ở không? Người lính nhìn theo và nói: Theo thần, rất có thể đó là một ốc đảo, người ta đã dừng lều trại và đốt lửa. Men Phu sư hỏi: Họ đốt lửa làm gì? Người lính đáp: Thường là để đuổi thú dữ, nhưng thần được biết vùng này không có con thú nào sống nổi. Men Phu sư nghĩ: Đốt lửa không phải để đuổi thú dữ, thế thì để làm gì? một ám hiệu cầu cứu chăng mini nói mặt trời lên rồi chúng ta có nên đến đấy không người lính đáp tôi không biết men phui sư nói cứ đến đấy thử xem biết đâu lại tìm thấy carol cầu trời carol của ta vẫn bình an vô sự sáng hẳn rồi đi nào các khanh linh tính mách bảo hoàng phi carol đang đón ta ở đó ta sắp được gặp nàng mini nói xin bệ hạ cẩn thận men phui sư nói khoảng cách từ đây đến đám khói khá xa nếu đi nhanh ta có thể đến đó trưa nay minie nói thần cũng nghĩ thế hy vọng ở đó có nước để mọi người nghỉ ngơi tắm rửa tiến lên men vui sư phi ngựa như bay trong sa mạc hỡi nữ thần sông ni linh thiêng hãy đưa ta đến chỗ hoàng phi Caron người con gái mà nữ thần yêu quý nhất trong lúc đó bang xa nói với Caron chúng ta còn sống là còn hy vọng chị ạ điều quan trọng là chúng ta đã thoát khỏi tay bọn kẻ cướp mưu kế của chị đã lừa được chúng carol lau nước mắt và nói, ừ em nói đúng. carol hỏi vết thương ở trên em thế nào rồi, có khá hơn không? ban sa nói, già vẫn còn đau nhưng 10 phần đã đỡ 7 phần. carol nói em cố gắng hạn chế cử động vết thương sẽ mau lành. bỗng ban sa nhìn thấy sudam, ôi, bọn cướp đã tìm đến. sudam nói, thì ra chúng mày ở đây, tưởng trốn được tao à? carol hốt hoảng, ôi trời, bọn cướp sudam. sudam nói ta đây con bé tóc vàng mi ghê gớm hơn ta tưởng đấy dám đốt lều trại của ta thiêu hủy toàn bộ tài sản của ta ký cóp bấy lâu nay hắn tiến về phía carol carol la lên không được đến gần ta hắn chụp lấy carol và nói mi sẽ phải trả giá đắt cho hành động dại dột này carol la lên cứu tôi với bansa cầm dao lao tới sudam bỏ chị ấy ra hắn đá bansa một cái thằng oắt con lái buôn tao sẽ xử tội mày trước đấy Ban Sa lăn mấy vòng, Carol hoảng hốt la lên Ôi Ban Sa Caron vội vã chạy tới đỡ Ban Sa Em có sao không Ban Sa nói Đừng lo cho em, chị hãy chạy đi Chúng tàn ác lắm Sudam bước tới và nói Giờ này còn chạy đi đâu được nữa chứ Lũ chuột nhất chúng mày phải chết Vì đã gây quá nhiều thiệt hại cho bọn ta Gừ Caron và Ban Sa hoảng hốt nói Hít, muộn mất rồi Bỗng một tên nói với Sudam Đại ca, hãy dừng tay lại. su quay lại và nói, cái gì? Tên đó nói với su đừng giết con bé ngoại quốc ấy, nó là một món hàng cực kỳ quý giá. Tôi được biết hoàng tử Izumin xứ Hy tay To đang cất công săn lùng nó bấy lâu nay. su ngạc nhiên, mi nói thật chứ. Hề hề, thông tin này thú vị đấy. Carol nghĩ, hoàng tử Izumin đã có mặt nơi hoang mạc này ư, anh ta vẫn tiếp tục săn đuổi mình. su nhìn Carol và nói, Hoàng tử Izumin đúng là có con mắt tinh đời Cô gái tóc vàng này có nhan sắc chim sa cá lạnh Đặc biệt là mái tóc vàng kỳ lạ kia Vương quốc to rất giàu Izumin lại là người thừa kế vương vị tương lai Thần may mắn đã mỉm cười với ta Ta sẽ bán cô nàng cho Izumin với giá cắt cổ Bằng cả trăm lần những thiệt hại vừa rồi Gã Hy to si tình kia sẽ phải chịu mọi điều kiện của ta Ê ta nghĩ ra rồi ngoài tiền chuộc ra ta sẽ vòi một quan chức trong triều đình hy tay to bọn lola nói hay lắm carol nói không ta không phải là một món hàng cho các ngươi đổi trác. bọn lola nói đại ca thông minh quá cô gái này đáng giá lắm thế mà suýt nữa đại ca giết nó đại ca mà làm quan thì bọn em sẽ được nhờ chúng ta sẽ tha hồ vơ vét bóc lột công khai khỏi phải lén lút như trước ban xa nói quân ăn cướp độc ác su dam ra lệnh Nào, hãy tóm cổ con bé ấy đưa sang Hy Tây To lãnh thưởng. Caron la lên, á, thả tôi ra. Sudan nói, bọn mày nhẹ tay thôi nhé. Caron la lên, tôi không đi đâu cả, hãy trả tôi về Ai Cập. Tôi xin các ông, đừng giao tôi cho Izumin. Bọn Lola nói, im đi, tóc mi vàng như thế mà dám tự xưng là người Ai Cập à. Nó định qua mặt chúng ta đấy. Thưa đại ca, có lẽ phải trói cô gái này bỏ vào hòm chuyến đi cho chắc ăn ạ. Carol la lên Quân độc ác Các ngươi súng lại bắt nạt một người phụ nữ Mà không biết xấu hổ hay sao Sudan nói Đồ ngu Bỏ vào hòm Lỡ nói chết thì trắng tay cả lũ Chỉ cần chói chặt đặt lên lưng lạc đà Đám lâu nói Con bé này dữ quá Nói ra toàn những lời cay độc Nghe điếc cả tai bịt miệng nói lại là xong chứ gì Carol nói Thôi được rồi Tôi chấp nhận đi theo các ông Nhưng với một điều kiện Hãy thả tự do cho cậu bé ban ban xa xúc động chị ơi ban xa lao tới cản bọn La lại quân độc ác thả chị ấy ra bọn La nói thằng oắt, mày muốn chết à và chúng đánh ban xa một cái bốt La chạy vào báo có kẻ tấn công chúng ta carol nhìn ra ơ kìa quân ai cập đang đánh vào tiến lên una sư nhìn thấy carol thì vui mừng hoàng phi carol kìa anh em ơi binh lý ai cập hô vang chúng ta tìm thấy rồi hãy mau giải cứu lệnh bà chuẩn bị chiến đấu sudam hỏi bọn bây là ai mà đòi cướp con tin của ta unasu và toàn quân ai cập chạy tới chỗ carol unasu nói chúng tôi tìm lệnh bà khắp nơi carol mừng rỡ các anh đến rồi đội trưởng neketo nói xin lệnh bà tha lỗi vì sự chậm trễ này carol mừng rỡ nói ôi mọi người vẫn khỏe mạnh mừng quá unasu ruka đội trưởng neketo vẫn đầy đủ cả Neketo nói, thần cũng mừng vì lệnh bà bình an. Una sư hỏi, bọn cướp không hành hạ hà lệnh bà chứ? Carol xúc động rơi nước mắt, cảm ơn mọi người, các anh vì tôi mà chấp nhận hy sinh. Sudan nói, bọn bây đừng vội mừng, hãy cầu kinh chuẩn bị chết là vừa. Bọn ta là thảo khấu lừng danh khắp vùng, chưa có kẻ nào đụng đến ta mà toàn mạng. Una sư nói, im đi tên cướp ngạo mạn, mi đã phạm sai lầm lớn vì cả gan đụng đến lệnh bà của ta. Carol nói. Hắn định đem tôi đi bán cho hoàng tử xứ Hy tai To May mà các anh đến kịp thời Ruka nói Có chuyện đó sao Unasu nói Quân độc ác Biết khôn hãy cuốn gói khỏi chỗ này Nếu không ta sẽ đưa các ngươi về âm ti làm ma thảo khấu đấy Sudan nói với đồng bọn Ê chúng ăn mặc quân phục Ai Cập thì phải Đám Lâu La nói Dạ đại ca tính sao đây em run quá Sudan nói Chúng có là quân đội nhà trời Ta đây cũng không sợ Chứ đừng nói quân Ai Cập Cô gái ấy là của ta Ta không để ai cướp đi đâu Ngay lúc đó Có một người phụ nữ chạy tới và nói Ông ơi khoan đã ông Su Dam Su Dam không nghe thấy và ra lệnh Bọn bay còn đứng đó làm gì Hãy xông lên cướp lại cô gái tóc vàng cho ta Đừng lo Bọn chúng tuy đông nhưng đã mỏi mệt Unasu nói Bọn mày thật vô lễ Không biết phải trái là gì Tiến lên anh em ơi Unasu đánh với Su Dam Ta phải cho bọn cướp chúng mày biết tay Su Dam nói Chà, kiếm pháp của gái trẻ tuổi này thật già dặn Ruka nói với Carol, Lệnh bà đừng lo, mọi việc sẽ đâu vào đấy Carol nhìn thấy Hassan Anh Hassan Hassan hỏi Carol, Hoàng Phi, cô không sao chứ Người phụ nữ lúc nãy la lên Mọi người hãy dừng tay lại Tôi có chuyện muốn nói Sudan, ông không được tấn công những người Ai Cập ấy Đừng gây thêm tội ác nữa Nếu không tôi sẽ tự sát ngay trước mặt ông Carol nhìn người phụ nữ ấy Người đàn bà này trông quen lắm Người phụ nữ chạy tới chỗ su Và vỗ tay lên người hắn Dừng tay lại Su nhìn người phụ nữ và nói Kìa nàng làm sao thế Người phụ nữ vừa cản hắn lại vừa nói Ông ơi suýt nữa ông đã làm hại ân nhân của nhà mình Su nói Ân nhân ư Nàng nói gì ta không hiểu Su nói cô gái đó ư Người phụ nữ đi tới chỗ caron và quỳ xuống Chồng tôi có mắt như mù Đã vô lễ với ân nhân Xin người hãy niệm tình tha thứ, bỏ qua cho Bấy lâu nay tôi cứ canh cánh trong lòng món nợ với ân nhân Caron nói với người phụ nữ Bà ơi, bà nói gì tôi không hiểu Unasu nói với Neketo Lạ nhỉ, người phụ nữ kia gọi lệnh bà là ân nhân Neketo nói Bọn cướp có vẻ sợ bà ấy Chắc là vợ tên đầu đảng Đám lâu la hỏi sudam Đại ca, thế này là thế nào Sudan nói Tao cũng như tụi mày Có biết đầu cua tay nheo gì đâu Sudan hỏi đồng bọn Sao cô ta biết chuyện này nhỉ Tên Lola nói he he bà chẳng lại nổi cơn ghen chứ gì Sudan nói vớ vẩn Người phụ nữ nói với Carol Cô quên tôi rồi sao Carol nhìn người phụ nữ Ơ tôi nhớ là đã gặp chị ở đâu rồi Người phụ nữ nói Đúng vậy lúc ấy cô cải trang Thành một thanh niên tay chân nấm lem Carol thắc mắc Lúc nào nhỉ tôi không nhớ À đúng rồi Tại khu chợ đầu mối ở biên giới Mình cải trang chạy trốn Izumin Carol nhớ lại Lúc đó Izumin đuổi theo Izumin đã ra lệnh Tìm kỹ đi nhất là đám phụ nữ Người phụ nữ nói tiếp Cô đã cứu con trai tôi thoát khỏi chết đuối hôm đó mà Carol vui mừng Vâng tôi nhớ rồi Carol nhớ lại cảnh Izumin đang truy đuổi Cô gái sông Nin nhất định đang trốn trong chợ Các người hãy truy tìm thật kỹ Các bà các cô kia đứng lại, bỏ khăn chùm đầu ra. carol đã nhảy xuống sông cứu đứa bé và giao lại cho người phụ nữ. Người phụ nữ cảm kích, ôi may quá, cảm ơn anh đã cứu mạng con tôi. Và carol đã nói, không có chi, thằng bé thoát rồi. carol đã nhớ ra, vui mừng nói với người phụ nữ. Vâng, sau đó chị phát hiện ra tôi là con gái và định la lên, làm tôi sợ quá. Chuyện xảy ra khá lâu, thế mà chị còn nhớ. Người phụ nữ chính là vợ dam nói, Làm sao tôi quên được vị ân nhân Có mái tóc vàng óng, Đôi mắt xanh biếc Không lẫn vào ai được Vợ của Dam rơi nước mắt và nói Không ngày nào là tôi không nhớ hình ảnh của cô lúc đó Xả thân vì mạng sống con tôi Con trai tôi hiện nay sống khỏe mạnh là nhờ có cô Ơn này chúng tôi xin ghi lòng tạc giả Carol nói Ôi chị đừng bận tâm quá Người phụ nữ gọi đứa bé Con ơi lại đây Hãy chào ân nhân của con đi Carol nhìn đứa bé Thằng bé kháu quá. dam đã nghe ra câu chuyện thì nói. Thì ra đó là. Unasu nói với Neketo. Tôi không biết chuyện này. Neketo nói. Thật bất ngờ. Sudan sửng sốt. Trời ơi. Thì ra cô gái này là vị ân nhân ngày đó. Cứu mạng con trai ta. Đứa con trai độc nhất mà ta yêu quý nhất trên đời này. Đã được cô gái cứu mạng. Thế mà suýt tí nữa. Ta đã làm điều ác với đại ân nhân. Tội này không thể tha thứ. dam quỳ xuống và nói. Ân nhân, hãy chừng trị kẻ hồ đồ này đi Lòng tham đã làm tôi tối mắt Lỡ có những hành động xúc phạm đến đại ân nhân của gia đình Hãy trừng phạt tôi đi Đám lâu la thấy đại ca quỳ xuống Thì chúng cũng quỳ xuống Đại ca ơi Neketo nói với Unasu sudam là một trong những tên cướp dữ dành nhất Unasu nói Tôi có nghe danh hắn Không ngờ bây giờ hắn hiền như vậy Carol nói với sudam Xin hãy đứng lên ông sudam Tôi không giận ông đâu Chỉ xin ông bỏ nghề ăn cướp Sudan nói Vâng tôi xin hứa Và bé đứa con trai yêu dấu của mình Unasu nói với Carol, Nhưng còn những tên thuộc hạ thì sao Chúng mà biết lệnh bà là hoàng phi Ai Cập sẽ kiếm chuyện cho xem Ruka nói Tốt nhất ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây Carol vui mừng nói Vậy là chúng ta sắp trở về Ai Cập rồi Ôi ta nhớ mọi người quá Vợ của Sudan tới nói với Carol, Thưa ân nhân Ôi có chút quà mọn để bày tỏ lòng cảm ơn, mong cô không chê. Ha Sam chăm sóc vết thương cho Ban xa Ban Sa nói: "Ôi, liệu chân em có tàn phế không?" Ha Sam nói: "Đừng lo, vết thương chỉ phạm phần mềm, bó thuốc vài hôm là khỏe ngay." Ha Sam nghĩ: "Kẹt quá, nếu đem theo cậu bé này, chúng ta không thể đi nhanh được, thật khó nghĩ." Để chú bé đi theo Su Dam, e rằng sớm muộn sẽ thành kẻ cướp mất thôi. Ban xa nói: "Em chẳng còn ai là thân nhân." Lão chó xanh tới và nói, ái trà. su dam quay lại hỏi, chuyện gì vậy chó xanh? Lão chó xanh đáp, tôi nghe tiếng vó ngựa, có một đoàn người sắp đến chỗ chúng ta. su dam nói với chó xanh, có thể lính Babylon truy nã ta, phải truyền ngay mới kịp. ruka nói với carol, chúng ta cũng chạy trốn thôi. u sư nói, phải đấy. su dam ra lệnh, quân bay hãy thu dọn các thứ, rút khỏi đây nhanh lên. Đám lâu la nói, rõ. Sudam nói chúng ta sẽ tạm thời giải tán một thời gian rồi sẽ gặp nhau sau Sudam tới nói với Carol: Tạm biệt đại ân nhân tôi phải đi ngay Rồi Sudam quay lại nói thêm À khoan đã sau này cô có gặp nguy hiểm xin hãy liên lạc với tôi Sudam này xin hết lòng phục vụ Carol nói cảm ơn Đội trưởng Neketo nói Anh em binh sĩ hãy ổn định hàng ngũ chuẩn bị trở về Ai Cập Binh sĩ Ai Cập hô vang hoan hô Caron vô cùng vui mừng Sông Linh yêu quý Tôi sắp trở về rồi Những người dân TB của tôi Tôi mong gặp mọi người quá Thời gian qua tôi vẫn chưa làm được gì cho thần dân của mình Carol rất nhớ sư Và sư, Hoàng đế dũng mãnh của em Em mong được gặp chàng biết bao Chúng ta đã xa nhau 1 tháng Hay 2 tháng Thời gian qua sao mà dài như hàng bao thế kỷ Chúng ta sẽ đem theo ban xa Tất nhiên rồi trong khi đó men sư và đoàn quân ai cập đang phóng như bay về phía ốc đảo men sư nói khẩn trương lên các anh em binh sĩ sắp đến ốc đảo rồi men sư nói với minie ta sốt ruột quá minie liệu caron có ở đây không minie nói thần đã cho quân tiền trạm đi trước điều tra tình hình dù sao cũng phải cẩn thận lỡ gặp quân babylon thì khốn men sư nói khanh nói phải đấy quân lính báo với men sư báo cáo hoàng thượng lũ ngựa đã mệt lắm rồi có lẽ nên nghỉ chân một lúc men phui sư nói cố thêm tí nữa su đam quan sát và nói với đám lâu la ta đoán không sai bọn lính đấy nhưng không phải bọn babylon mà là lính ai cập đám lâu la nói họ đến ốc đảo thật may mắn chúng ta đã kịp rời khỏi nơi ấy quân ai cập báo quân tiền trạm quay về kìa quân tiền trạm báo tâu bệ hạ ở ốc đảo có đám cháy men phui sư nói một đám cháy à phải rồi đó chính là cột khói mình nhìn thấy từ xa men phui sư và quân ai cập tới chỗ đám cháy kiểm tra quân lính báo ở đây không có ai cả men phui sư nói kiểm tra kỹ chưa tìm trong các bụi rậm xem mini -e nói ở đây từng là một khu lều trại men phui sư vô cùng lo lắng nói mọi người hãy tỏa ra xung quanh có thể tìm thấy dấu vết gì đó quân ai cập báo tô hoàng thượng trên đồi cát có vết tích một trận chiến có xác người vùi trong cát vui sư nói thật không ta lo quá có lẽ nào dẫn ta đến đấy mau lên một người lính chạy tới báo tô bệ hạ thần tìm thấy vật này men vui sư hỏi cái gì thế người lính nói một chiếc vòng ngọc ạ men vui sư nói đưa ta xem nào men vui sư cầm chiếc vòng ngọc và nhận ra chiếc vòng đeo tay của Carol đây mà nó nằm lẫn trong cát ở cách xa nơi đánh nhau vậy là nàng vẫn còn sống và đã gửi lại vật này để báo tin cho ta an tâm. Quân Ai Cập vui mừng, vậy là hoàng phi vẫn an toàn, may quá, chắc là hoàng thượng mừng lắm. Tất nhiên rồi. Memphu sư nói, có lẽ Caron mới rời khỏi chỗ này chứ chưa lâu. Memphu sư suy đoán và vui mừng nói, nàng đang băng qua sa mạc để trở về Ai Cập, đường biên giới chỉ còn cách đây vài ngày đường. Memphu sư vội vàng lên ngựa, phóng đi và nói với Mini E, lên Mini ta phải đuổi kịp nàng trước khi trời tối. men sư vui mừng nói May quá, từ sáng đến giờ không có trận bão cát nào Dấu chân của họ vẫn còn in rất rõ Ngoài Caron ra còn có đông người nữa Có thể là đoàn tùy tùng Ai Cập của Neketo Đoàn người của Caron nghe thấy âm thanh có người đuổi theo Mọi người quay lại hỏi Gì vậy? sa nói Có tiếng vó ngựa đuổi theo ta una sư nói Hả? Caron lo lắng và hoảng hốt Nguy rồi, không lẽ là bọn Babylon Thật là xui xẻo sư quay lại nhìn bọn chúng đông quá có hàng trăm tên là ít carol lo lắng toát mồ hôi nguy rồi địa thế ở đây quá trống trải biết núp vào đâu neketo nói thế này chỉ còn cách chiến đấu tới cùng quân ai cập nói đúng vậy chúng tôi sẵn sàng sẵn sàng neketo nói unasu ruka hãy đưa hoàng phi trốn đi chúng tôi sẽ ở lại cản đường chúng carol nói kia đội trưởng unasu kéo carol đi Karol nói, không tôi muốn ở lại với mọi người Chúng ta cùng sống chết với nhau Unasu và Ruka kéo Karol đi và nói, đi thôi Karol nói, thả tôi ra Menfui Sư nói, mau lên, họ kia rồi Neketo và quân lính Ai Cập Nhìn thấy Menfui Sư và quân lính Ai Cập thì sửng sốt Không tin vào mắt mình Quân Ai Cập nói, ôi trời, chúng ta có nằm mơ không Hu hu, hoàng thượng, đúng là hoàng thượng Menfui Sư rồi Neketo và quân Ai Cập quỳ xuống Thánh hoàng vạn vạn tuế Memphu sư nhìn Neketo nói Ơ kìa đội trưởng Neketo Hoàng phi của ta đâu Neketo chỉ về phía Caron Bấm lệnh bà tướng quân Babylon đuổi Nên đã bỏ chạy Memphu sư nhìn theo Tội nghiệp chắc nàng đang hoảng hốt Caron quay lại nhìn và nói Chúng đã đuổi kịp Una sư nói lệnh bà trốn đi Caron hỏi nhưng còn hai người Una sư nói đừng lo, chúng tôi sẽ đuổi theo sau, hãy chạy nhanh đi. Caron chạy đi và nói: các anh hãy bảo trọng. Una sư nhìn thấy Men Phu sư thì mừng rỡ, ơ, hoàng thượng, trời ơi, thì ra là quân của hoàng thượng, làm mình bị một phen hết hồn. Hoàng thượng vạn vạn tuế. Luca sửng sốt nghĩ, hừ, tại sao Men Phu sư lại ở đây? Men Phu sư vô cùng vui mừng và hạnh phúc nhìn theo Carol. Carol ơi, ta đã đi tìm nàng khắp nơi. thậm chí đã có lúc tuyệt vọng tưởng phải bỏ cuộc giờ nàng đang ở trước mặt ta gần gũi và thân thương biết chừng nào mem vui sư vô cùng vui mừng hạnh phúc phóng ngựa đuổi theo carol hỏi người bạn đường yêu dấu nàng đã trải qua vô vàn gian khổ trong thời gian qua thế mà vẫn kiên cường chống đỡ vượt qua tất cả ta rất xấu hổ đã không làm tròn trách nhiệm một người chồng lẽ ra ta phải ở cùng nàng để cùng chia sẻ những khó khăn bất hạnh mem vui sư gọi carol Caron, Dừng lại đi, ta đây mà Caron quay lại nhìn và nghĩ Gã đàn ông ấy đang cố truy đuổi ta Hắn mặc một bộ đồ màu đen Là màu của kẻ cướp Chắc chắn không phải là người tốt Mình phải làm sao bây giờ Caron hoảng hốt và lo lắng Unasu, Ruka đâu Không lẽ các anh ấy đã bị hại Bất hạnh cho ta quá Thật xui xẻo Chỉ còn một đoạn đường nữa là đến biên giới rồi Không, ta sẽ không chịu chết nơi đất khách quê người đâu Phải trở về Ai Cập ta phải trở về Ai Cập. Men Phù sư bắt đầu lo lắng, "Ơ kìa, đứng lại Caron, nàng sẽ kiệt sức mất." Caron vẫn hoảng loạn, bằng mọi giá ta phải nhìn thấy Ai Cập trước khi chết. Men Phù sư lo lắng nghĩ, lạ nhỉ, nàng không nghe ta gọi và cũng không nhận ra kẻ đối theo là ta ư? Men Phù sư không biết rằng Caron đã chìm vào cơn mê hoảng thật sự, đến nỗi không còn nhận biết điều gì nữa. Men Phù sư gọi, "Caron, ta đây mà." Caron nói ôi quá trễ rồi men sư nhảy xuống ngựa ôm lấy Caron. Caron la lên không hãy thả ta ra đồ khốn ta muốn trở về ai cập men sư ôm chặt lấy Caron, Caron lại càng la lên buông ta ra quân ăn cướp men sư ơi chàng ở đâu hãy cứu em với hãy tha cho tôi tôi có làm gì các người đâu tại sao các người cố tình truy đuổi hãm hại tôi tôi chỉ muốn sống bình yên đem tài năng phụng sự quê hương ai cập thôi được nếu mi không thả ta ta sẽ liều mạng với mi vậy và carol dùng hết sức cắn vào tay men phôi sư men sư la lên ôi trời sao nàng lại cắn ta carol chợt nhận ra ơ tiếng ai nghe quen quá chẳng lẽ là hoàng đế men phôi sư men sư nhìn carol và nói ta đây chứ ai cô em cắn đau quá đấy cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like video để lại bình luận Đăng ký kênh và bật chuông giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.